Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng anh chẳng thể làm thế Nghiền lận chẳng dám Anh sợ mất cô chỉ vì hành động Mà anh cho là thô lỗ của mình Thế anh còn tin điều gì nữa Anh có tin rằng tồn tại linh hồn không Mỹ Lâm bình tĩnh trở lại Câu hỏi các cớ như phóng viên đang tác kẹp Có anh tin Khiếp Cô nhìn bách ngờ vực Sao gì anh cũng tin thế Em chưa giờ nghĩ rằng Những người làm nghề cảnh sát lại duy tâm như vậy đâu Nếu anh không tin rằng có linh hồn Thì sẽ cứng nhắc trong công việc Tụi anh phải bất vả ngày đêm Thậm chí phải bỏ mạng Giống như người bản thân nhất của anh Không phải vì hoàn thành nhiệm vụ Hàng tháng về lĩnh lương Để được nhận bằng khen Và tuyên dưng cho báo chí Cũng không hẳn đơn thuần là vì công lý Mà đứng chân mỗi vụ án Đặc biệt là án mạc Cứ luôn có cảm giác ngày nào còn chưa tìm ra thù phạm Thì ngày ấy mình còn đắc tội với người đã chết Ngoài mình ra Họ chẳng biết nhờ cây và ai nữa Họ là nhân chứng duy nhất Mà giờ lại không thể nói được Không hành động được Cũng giống như người bị trói chặt tay chân Bị dán băng keo vào miệng Mà vẫn phải mở mắt to ra để chứng kiến Kẻ sát hại mình đi lại nói cười Linh hồn của họ sẽ không yên hồn Và càng dũng sâu vào mỗi vụ án Thì công lý càng trỗi dậy Lúc ấy công lý hoàn toàn không phải Là những điều luật Trong một luật hình sự Mà chính mỗi người đều tự đề ra Công lý cho riêng mình Đấy là lẽ phải và tình người Giống như em làm báo cũng vậy thôi Thế ở đâu có chuyện bất công Đều muốn được phản ánh cho nhân dân cùng biết Bất kể nguy hiểm Thả không biết thì không sao Đã biết rồi Lại chính mắt chứng kiến Khó mà quanh tay yên hồn được Bách thở dài nói chuyện với người bên cạnh Mà như nói với mình Như bứt rứt trong lòng Mà không biết chia sẻ cùng ai Anh vừa nói Anh có một người bạn đã Không, không có gì đâu Chuyện lâu rồi anh không muốn nhắc lại nữa Quay trở lại câu chuyện của em đi nào Thế lúc đó điều thần kỳ gì đã xảy ra Mị lầm tế nhị Không cố gắng hỏi những điều mà Bách không muốn kể Câu cắt ngang Vừa rồi cũng khiến cô tạm quên đi Những ký ức khiếp hại khi bị truy sát Giờ chỉ còn lại là sự thú vị Vì đã vượt qua được sự nguy hiểm Cho gan tấc một cái ngoạn mục Lúc em chạy lên được tầng 6 Thì đã kiệt sức Em hình dung cửa sân thượng Khóa trái ba ổ khóa Và con dao phay phập xuống sâu gáy Nhưng lên đến nơi Thì thấy cánh cửa sắt màu nâu Đang đung đưa Em mừng quá chạy ảo ra ngoài Sau mới biết tình cờ hôm ấy Có đội ngũ công nhân đến thao bẻ nước Cứ 3 năm họ mới làm việc đó một lần Mỗi lần chỉ làm gọn trong buổi sáng Và lại đúng vào là hôm đó Anh thấy kỳ diệu không Của cười đặc ý Kỳ diệu Nhưng chạy ra ngoài Rồi đâu có nghĩa là thoát Cái bạc phân khích kia vẫn quyết đuổi theo chứ Bạch vẫn chưa Bạch vẫn chưa th thôi lo lắng Đúng vậy Gá vẫn đuổi đằng sau Em chạy ra sân thượng Rộng mênh mông Là sân thượng của hai tòa nhà kia mà Thấy đội vệ sinh đang hí hoáy Bắt ống thau bể Liền la hét báo động Vừa hét vừa cắm đầu cắm cổ chạy Mới đầu họ chưa hiểu gì còn ngơ ngát Có lẽ họ tưởng em là bệnh nhân Cô cười giòn tan Vẻ như rất thích thú Khi hồi tưởng lại nét mặt ngơ ngẩn Của nhóm người đang làm vệ sinh hôm đó Xong rồi Vừa nhận ra kẻ đang chạy đằng sau em là ai họ lên cuốn quýt chạy té đi. Có một người đang đứng giữ ống nước trên nóc bẻ sợ quá, nhảy luôn bẻ nước trốn. Gái kia lập tức đuổi theo một anh đang đứng gần đấy rào phay cứ giữ về phía trước. Sao thế? Sao hắn lại không đuổi theo em nữa? Thì tiện ai đuổi người ấy mà? Anh ta là bệnh nhân nặng nhất ở đấy mất hết cả kiểm soát và lý trí Cứ thấy vật gì đang chuyển động gần mình thì đuổi thôi Có lẽ đuổi theo anh kia Vì thế anh ta đổi mũ bảo hiểm màu vàng rực rỡ Trông rất bắt mắt Cô lý giải Bách bật cười không nín được Hiếm khi nào anh cười nhiều như thế Mì lần ngờ ngát Làm sao mà cười Đúng là chuyện bệnh viện tâm thần có khác Bài vẫn khốc khích Đỏ mặt lên vì cười Vậy mà anh cứ tưởng hắn đuổi theo em Vì em đẹp nhất ở đấy chứ. Chê em đấy hả? Mỹ Lâm vừa làm mặt giật rồi cũng không nén được cười. Nhưng cuối cùng thế nào có ai biết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net